Vô địch chí tôn thái tử ra 61 chương 592 hồn thiên hầu Một chữ xoái kỳ đại tần đế triều trên không Bỗng nhiên Đầy trời kim quang đem bầu trời nhuộm thành kim sắc Trong tầng mây Số mệnh kim long bỗng nhiên bỗng nhúc nhích Sau đó khôi phục lại bình tĩnh Vạn lý trường thành quân cùng lôi đình quân tử chiến Đột nhiên Vạn lý trường thành quân tất cả mọi người Nhao nhao hướng về đằng sau thối lui không lại ham chiến, bởi vì trong mắt bọn họ một vị nam tử ngay tại dẫm lên hư không từng bước từng bước đi tới, tới gần, lôi đình quân bọn họ mới nhìn thấy nam tử này, bộ dáng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đã thấy đầu hắn mang bình thiên quan, thân mang hắc long bào, chân đạp hắc kim long giày, mỗi một bước dẫm trên hư không tại chân của hắn trước đều sẽ tự động sinh ra một bậc thang bậc thang. Ngươi là ai lôi đình quân phó thống lính, dẫn đầu đứng ra, nghiêm nghị hỏi. Lôi đình quân làm việc, cút sang một bên vị kia phó thống lính. Cao cao tài thưởng, không ai bị nổi. Bất quá, tại chính hắn cảm giác đến. Phản phất là nhìn xuống thiên địa. Duy ta độc tôn, nhưng, vạn lý trường thành quân nhìn thấy nam tử bộ dáng về sau. Nguyên một đám sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lên. Thậm chí, tại hốc mắt của bọn họ bên trong, lại có chút ẩm ướt. Bệ hạ không biết là ai, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Quanh vạn lý trường thành quân tất cả mọi người. Hướng về Nam Tử đột nhiên quỳ xuống chúc ta trở về. Chưa từng cô phụ bệ hạ nhờ vả chúng ta vạn lý trường thành quân. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế chúc ta vạn lý trường thành quân. Nguyện vì bệ hạ bình thiên hạ khai vô cương vạn lý trường thành quân thanh âm xuyên vân tàng sáng dập dờn ở trên bầu trời người này chính là mới vừa rồi bế quan kết thúc trầm thương sinh trầm thương sinh lợi dụng quân lâm thiên hạ chân long đồ cảnh giới thứ ba chân khí vượt qua thần luôn cảnh tam cảnh hợp nhất triệt để bước vào kim tiên cảnh tam cảnh hợp nhất lại gọi là ba bánh hợp nhất thành tựu bất diệt kim tiên thể là kim tiên cảnh đồng thời trầm thương sinh thần hải bên trong hỗn độn từng khối ký ức mảnh vỡ triệt để dung hợp vừa lên mặc dù chỉ là dung hợp một phần ba nhưng là hiện tại trầm thương sinh đã nhớ lại một ít chuyện trầm thương sinh ánh mắt phức tạp nhìn xem vạn lý trường thành quân bọn họ bởi vì chính mình một đạo thánh chỉ tử thủ vạn lý trường thành sau cùng rơi vào cái sống thân đúc thành tượng binh mã yêu nguyên trấn thủ lấy bên kia cảnh vạn lý trường thành trầm thương sinh thanh âm khàn khàn mở một chút miệng nói các ngươi quái chấm sao bọn họ cũng là có gia thất người bọn họ không phải công cụ thế nhưng là chính mình một đạo thánh chỉ lại là tống táng cuộc đời của bọn hắn không không phải cả đời Mà chính là đời đời kiếp kiếp tưởng binh mã đúc thành phương pháp. Đây chính là đoạt thiên địa tạo hóa. Đào thoát luôn hồi. Vĩnh viễn. Nhận hết thần hồn thống khổ vạn lý trường thành quân tất cả mọi người. Quỷ trên hư không. Nhìn xem trầm thương sinh. Bệ hạ. Chúng ta đều là đại tần người tử thủ vạn giảm cương vực. Đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn không bao giờ hối hận trầm thương sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại qua trong giây lát, Trầm Thương Sinh mở hai mắt ra, thần quang như đồng nhất nguyệt tại Trầm Thương Sinh trong mắt luôn hồi. Như vậy, chấm Thiên binh, hoan nghênh các ngươi về nhà chấm. Trầm Thương Sinh đại tần đế triều chi chủ một thế này, chấm muốn mang theo các ngươi khai mở vô thượng vận triều các ngươi. Có bằng lòng hay không lần nữa chờ chấm một chút sức lực vạn lý trường thành quân ngang nhiên dập đầu. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế lúc này. Lôi đình quân phó thống lính nhìn xem trầm thương sinh. Nguyên lai ngươi chính là đại tần đế triều chi chủ A tốt A vốn phó thống lính cũng không nhiều lời. Ngươi mang theo ngươi đại tần đế triều gia nhập chúc ta lôi đình thiên tông. Nói không chừng tông chủ một cao hứng. Sẽ còn ban thưởng ngươi vạn lý trường thành quân nghe vậy. Dẫn tím mặt trầm thương sinh lại trước một bước nói ra. Ban thưởng chấm cái kia lôi đình quân phó thống lính nhẹ gật đầu Ở trên cao nhìn xuống nói ra Đương nhiên ngươi cũng đã biết chúng ta lôi đình thiên tông sau lưng là ai sao đó là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng tồn tại trầm thương sinh trên mặt Hơi mang theo hứng thú Nhìn xem vị này phó thống lính Hỏi Xin hỏi Lôi đình thiên tông sau lưng Là ai lôi đình quân phó thống lính cao ngạo nói Chính là thiên ngoại thiên. Đại huyện thiên đình trầm thương sinh nghe được về sau. Khẽ gật đầu. Thì ra là thế lôi đình quân phó thống lính nhìn thấy trầm thương sinh biểu hiện về sau tựa hồ có chút không vừa ý. Sau đó. Hắn nói lần nữa. Cái kia còn chơi liều cái gì đâu còn không mau mau quỳ xuống trầm thương sinh thản nhiên nói. Nếu là đại huyện thiên đình. Chấm còn thật không thể đầu nhập các ngươi. Phó thống lính nghe xong, mang trên mặt nghi hoạt, hỏi, vì cái gì trầm thương sinh khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Bởi vì, chấm tải hơn 500 năm trước, từng tự tay xé nát đại huyền thiên đình tam thái tử phó thống lính nghe xong. Sắc mặt biến đổi lớn lúc này, trầm thương sinh hét lớn một tiếng. Vạn lý trường thành quân ở đâu, vạn lý trường thành quân tất cả mọi người, nhất thời bạo phát đi ra ngang dương đấu trí. Chúng ta... Tại trầm thương sinh tiếp tục nói Một tên cũng không để lại vạn lý trường thành quân đồng thời đáp Chúng ta Tuân lệnh oanh từng đảo từng đảo thần quang xuất hiện Vạn lý trường thành quân vọt thẳng vào đến lôi đình quân bên trong Trầm thương sinh ở đây Hai tay ghép ấm Chấm Trầm thương sinh nát ấm hô trên bầu trời Kim quang đột nhiên vãi xuống đến Vừa vặn đối ấm mỗi một vị vạn lý trường thành quân răng rắc phảng phất là xiềng xích đứt gãy thanh âm tại tất cả vạn lý trường thành quân trên thân người vang lên. trong lúc nhất thời, vạn lý trường thành quân tất cả mọi người vậy mà đồng thời đột phá phó thống lính gặp này trong mắt hoàng hốt nguyên bản cả hai là tương xứng. thế nhưng là vạn lý trường thành quân vừa đột phá, toàn bộ chiến cuộc trong trước mắt biến thành nghiền ép chúng ta. thế nhưng là lôi đình thiên tông người sau lưng của chúng ta. Thế nhưng là đứng đấy đại huyền thiên đình. Ngươi làm sao dám phó thống lính nhìn xem nguyên một đám vẫn lạc lôi đình quân. Gào thét trầm thương sinh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một bàn tay trực tiếp đem hắn đánh nát. Phí vật, không cần phải nhiều như vậy huyền châu đại lục, 12 khối đại lục một trong. Huyền châu đại lục ở bên trên cùng sở hữu hai tòa thiên triều tranh bá mấy ngàn năm không ngừng. Đại tống thiên triều thành biện kinh. Bề hạ tiếp tục đánh xuống, chúng ta trèo trống không được bao lâu một vị lão thần, lo lắng nói ra. Chúng ta đại tống thiên triều, không người kế tục. Hiện tại đã không có bao nhiêu người có thể đảm nhiệm thần tướng chi vị. Nếu như là lại tiếp tục đánh. Đại tống thiên triều nguy rồi thân mang long bào đại tống thánh thượng lúc này lông mày nhíu chặt. Chẳng lẽ là trời muốn diệt chấm sao đông đông đông bỗng nhiên. Ba tiếng kinh lôi vang vọng đại tống thiên triều văn võ bá quan nghe được về sau sắc mặt đột nhiên đại biến bề hạ là viên môn chấn thiên cổ chấn thiên cổ một vang liền đại biểu cho đại chiến tướng phát thế nhưng là chúng ta đại tống thiên triều bây giờ lại không có lính quân người à, bọn họ đều tại địa phương khác trong lúc nhất thời trên đại điện như là phố xá sầm uất thành biện kinh bên trong có nhất tộc phủ đệ bọn họ đời đời vì đại tống thiên triều chinh chiến cường thịnh thời kỳ từ cách đại môn này đi ra người toàn bộ trở thành thần tướng thống soái bát phương đại quân nhưng là bây giờ lúc trước xanh trấn thiên hạ thất lang bát hổ hiện tại chỉ còn lại có một người tàn phế cùng một vị lão thái quân cả nhà trung liệt cả nhà tận trung tại trấn thiên cổ vang lên một khắc này tòa phủ đệ này bắt đầu chuyển động Lão thái quân thật muốn như vậy sao mấy vị người hầu trong tay bưng lấy chiến bào Nghẹn ngào nói. Há há, đại kim thiên triều, khinh người quá đáng nói xong, nhanh chân đi ra phủ đệ. Tòa phủ đệ này. Gọi là thiên vương phủ. Họ dương đại điện bên ngoài. Một cách nổi thì hoang mang hoảng loạn chạy vào. Bề hạ bên ngoài. Tất cả đại thần, nhau nhau hướng về cửa đại điện đi đến. Chỉ thấy. Một vị tóc trắng xóa lão phu nhân Đầu đội kim quan Đè ếp tóc trắng song tóc mai Khoác trên người lấy chiến giáp Dưới ánh mặt trời Chiếu sáng rạng rỡ Lão phụ trong tay của người Một tay cầm thương Một tay chống đại kỵ Trên cờ lớn mặt theo lên trường thương cùng một cách lớn chừng cách đấu mục chữ hồn thiên hầu một quý anh vô địch trí tôn thái tử gia sáu mươi chương năm trăm chín mươi ba tốc tử đông châu đại lục đại tần đế triều trên kinh thành trên bầu trời từng mảnh từng mảnh xương máu nhiên nhiên dâng lên tại trầm thương sinh trợ giúp dưới vạn lý trường thành quân vậy mà tổng thể đột phá mà đối diện lôi đình quân Thì là bị vạn lý trường thành quân rất nhanh chém xếp tại mũi thương phía dưới. Bề hạ vạn lý trường thành quân đi vào trầm thương sinh trước mặt. Nửa quỳ trong hư không. Trầm thương sinh nhìn xem lôi đình quân toàn diệt. Nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra. Theo chấm. Đi lôi đình thiên tông đi một chuyến nhất thời. Trầm thương sinh xuất lính vạn lý trường thành quân hóa thành một đảo cầu vồng hướng về lôi đình thiên tông mà đi. Tại ẩn chỗ quan sát những cường giả kia. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trong giọng nói tựa hồ mang theo thật không thể tin nói. Ngang dọc Đông Châu Đại Lục lôi đình quân. Cứ như vậy bị diệt hơn nữa còn là một tên cũng không để lại mấy người lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Tựa hồ có chút không tin bộ dáng. Đột nhiên. Bên trong một cái thần luôn cảnh nam nhân hướng về lăng tiêu điện đột nhiên quỳ xuống. Mang trên mặt hai hàng nước mắt. Đa tạ đa tạ càng không ngừng hướng về lăng tiêu điện phương hướng dập đầu. Những người khác gặp này, mang trên mặt không hiểu. Nghi ngờ hỏi đồng bạn của mình, hắn đây là thế nào hắn chỗ thiên tông cũng là bị những thứ này lôi đình quân tiêu. Diệt mà lại, sư phụ của hắn sư nương, liền một cách hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Toàn tông diệt hết a quả nhiên là chó gà không tha. Nếu không phải hắn tại phía xa địa phương khác. Có lẽ cũng sớm đã không còn mệnh. Hắn sau khi trở về, nhìn thấy là cảnh hoàng tàn khắp nơi đổ nát thê lương, ai trên kinh thành. Một tòa rất phổ thông trong sân, một vị nữ tử áo xanh kéo lấy xuống đi, không biết suy nghĩ cái gì. Bề hạ Suất quan A nữ tử thỉnh thoảng liếc mắt một cái mặt khác một tòa phòng, tự nói nói. phu đột nhiên. Toàn bộ trong sân. Tựa hồ tràn ngập kim qua giao thoa thanh âm. Tiếp theo. Một cỗ nồng đầm sát phạt chi khí Từ gian phòng kia bên trong truyền ra Muốn xuất nhốt sao nữ tử thấy thế Vội vàng hướng về viện tử các nơi liên tục điểm Từng đảo từng đảo quang mang dâng lên Đem ngôi viện này bảo hộ lên Không có kéo dài bao lâu Hết thảy đột nhiên như thủy triều xuống đồng dạng Thanh âm Khí tức Toàn bộ trở về đến tòa kia trong phòng kẹt kẹt phòng ốt cửa mở ra một vị nam tử mặc áo trắng chậm bước ra ngoài người kết thúc nữ tử áo xanh đi vào nam tử áo trắng trước mặt kinh hỉ mà hỏi nam tử áo trắng nhìn một chút viện tử chung quanh quang mang lấy tay bóp tất cả quang mang biến mất lần nữa hồi phục đến nguyên lai bình thường phổ thông bộ dáng ta bế quan đã bao nhiêu năm nam tử áo trắng nhẹ giọng hỏi nữ tử áo xanh vừa cười vừa nói 20 năm mà lại, bề hạ đa xuất quan, gần nhất Đông Châu Đại Lục, có chút không yên ổn, tựa hồ là hướng về phía chúng ta đại tần tới. Nam tử áo trắng dương mắt nhìn nhìn lên trời, sau đó nói ra, không sao, vô luận bao nhiêu người muốn chết, trôn chính là nói xong. Nam tử áo trắng phóng lên tận trời, hóa thành một đảo huyết sắc quang mang, hướng về một phương hướng trước mắt biến mất tại mặt trời ánh mắt xéo qua hà có thể thấy được đến nam tử mặc áo trắng kia trên người bạch bào vậy mà theo lên một đầu đại mãng mà cách hướng kia rõ ràng là lôi đình thiên tông phương hướng khâm thiên giám tổng quản đại tần đế triều tất cả long mạch chỗ đồng thời cũng là đo đạc đại tần đế triều phong thủy nơi tụ tập từ phúc khâm thiên giám giám chính lúc này nguyên bản nhắm mắt lại tu luyện từ phúc bỗng nhiên mở to mắt bề hạ bắt đầu xuất quan vậy cũng mang ý nghĩa ta đại tần đế triều thiên binh thiên tướng cũng sắp xuất quan từ phúc lẩm bẩm nhìn xem trước mặt tinh không đồ thời gian dần trôi qua từ phúc tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật một dạng sắc mặt biến đổi lớn không thể nào từ phúc mở to hai mắt tựa hồ phát hiện chuyện gì lớn lao thật chẳng lẽ có người có thể hành tẩu ở trong dòng sông thời gian nghĩ tới đây từ phúc lại là lắc đầu giữa thiên địa làm sao có thể sẽ có loại này người là ta nghĩ sai từ phúc nhìn xem kia bộ tinh không đổ thuộc về đại tần đế triều đế tinh nguyên bản trung quanh chỉ có mười hai ngôi sao vần quanh nhưng là hiện tại mười hai ngôi sao là trong đó sáng nhất tinh thần tại trung quanh nơi này vậy mà sáng lên ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao ở kinh thành địa phương xa xôi có một dãy núi Gọi là trưởng Yên Sơn. Phu đằng, lão thủ, lại không có hôn nha. Chức mơ, quy, tỷ, của lão nhân, là một chương bàn cờ. Tại phía sau lão nhân, thì là đứng đấy ba vị nam tử. Lão sư, chúng ta vì sao không xuất thủ tương trở thương Thái ấp cõng đà thần tiên? Có chút không hiểu. Rõ ràng nhóm người mình, tu luyện vì cái gì chính là triều đình. Thế nhưng là cách này thời gian 20 năm, vô luận đại tần ngoại cảnh phát sinh chuyện gì, nhóm người mình lại không cách nào xuất thủ. Bởi vì, sư khiến phía trước. Lão sư, thương Long Vương sư để thu chẳng lẽ chúng ta liền không báo sao một vị thân thể tương đối gầy yếu để tử mở miệng nói ra. Hắn gọi sơ khai, vì cuối cùng cũng là tất cả mọi người đại sư huyên. Thương Long Vương chính mình ngạnh kháng lôi kiếp. Hiện tại đã toàn thân hóa thành chu tiên lôi kiếp Ngoại trừ thái ấp ngươi bên ngoài. Chúng ta đều không thể tới gần hắn. Hắn là quân sinh sau một hồi lâu. Bàn cờ trước lão nhân rốt cuộc thật sâu thở dài. Nói ra. Các ngươi đều là vi sư đệ tử. Vi sư làm sao có thể sẽ không cho các ngươi xuất thủ thế nhưng là. Các ngươi cũng nhìn được. Các ngươi vừa ra tay. liền sẽ dẫn tới thiên lôi. Các ngươi đi xem một chút các ngươi tiểu sư để đi lão nhân nói xong, Lưu lại thở dài một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Hang đá bên trong, một vị thân thể to lớn người ngay tại nằm tại hạch đầu phía trên. Ở trên người hắn, thỉnh thoảng sẽ xông tới từng đạo từng đạo lôi đình, càng thêm thần dị chính là, vậy mà còn kèm theo từng đạo từng đạo kiếm ý. Trưởng Yên Sơn bên trong, ngoại trừ thương thái ấp bên ngoài, Vậy mà không ai có thể tới gần Ba người tiến vào hang đá về sau Đột nhiên hang đá đại môn vậy mà tại chậm rãi bế hợp Cái gì Khương Thái ức bọn họ biến sắc Lão sư lão sư vô luận bọn họ thế nào kêu gọi Đều không có người trả lời Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Sơ khai sắc mặt hơi đổi một chút Ở cái này hang đá bên cạnh Thì là có một tòa lớn như vậy địa cung Trong cung điện dưới lòng đất Có một cái hố to. Bên trong hố to. Thì là người mặc chiến giáp. Tay cầm thần thương tượng binh mã. Tại những binh mã này tượng phía trước nhất. Thì là một tòa điểm tướng đài. Trên điểm tướng đài đứng vững vàng một vị nửa người nửa tượng. Tại hố to vị trí trung tâm. Đồng dạng cũng có một cái to lớn cây cột. Bốn phương tám hướng dọc theo người ra ngoài từng cái từng cái hàn thiết xiềng xích. Khóa lại một vị người áo đen. Ha ha người áo đen kéo đồng xiềng xích cất tiếng cười to. Chấm toàn bộ nhớ ra rồi toàn bộ nhớ ra rồi trên điểm tướng đài cách vị kia. Đột nhiên mở ra một con mắt. Thủ cốc tử ngươi đang tìm cách chết kim qua chi khí từ trên người hắn bắn tung tóe mà đến. Lão nhân chậm rãi bước đi tới, dường như tùy thời có thể qua đời một dạng. Các ngươi đều nhớ ra rồi lão nhân. Chính là vườn cốc tử ha ha. Vườn cốc tử. Chấm là thật không nghĩ tới Lại là ngươi người áo đen run run ở giữa Trên đầu cái nón rớt xuống Lộ ra khuôn mặt Rõ ràng là trầm thương sinh bộ dáng mà trên điểm tướng đại cách vị kia đại tướng trang phục Hàn ý lạnh thấu xương nói Vườn cốc tử vườn cốc tử vui mừng cười cười Mông tướng quân Biết về sau tư vị như thế nào có lúc Biết quá nhiều Không tốt dùng lực lượng của ngươi Đến trấn áp bệ hạ của ngươi. Cảm giác này. Như thế nào người áo đen cười ha ha một tiếng. Chấm cũng không phải trầm thương sinh ruột cốc tử lắc đầu. Ngươi thật coi là lão phu trấn áp chính là ngươi. Ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi. a ngươi bất quá là cái kia đông hoàng thái nhất một đạo phân thân mà thôi. Lão phu trấn áp chính là tam sinh kinh đợi đến thiên địa dung hợp. Chính là lão phu thoát ly khổ hải thời điểm ha ha vô địch trí tôn thái tử ra 61 chương 594 ngươi nhưng nghe qua. Đại tần đế triều trưởng Yên Sơn. Trong hang đá. Ba vị sư huyên để ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lão sư đây là ý gì Khương Thái ấp nói xong. Chỉ thấy cái kia bên cạnh sơ khai biến sắc tiếp theo, sơ khai bưng kín đầu của mình. Chuyện gì xảy ra Khương Thái ấp còn chưa kịp phản ứng nhất thời cảm thấy mình đầu váng mắt hoa chính mình thần hải tựa hồ bị thứ gì chiếm cứ một dạng lăn khương thái ấp trên lưng đả thần tiên trong nháy mắt phát ra vạn trưởng quang mang xông vào đến hắn thần hải bên trong một bên khác quân sinh trong mắt hoàng sợ tại hắn đang chuẩn bị động thủ thời điểm như khương thái ấp hai người bọn họ một dạng bưng bít lấy đầu của mình tại trên mặt đất càng không ngừng đánh lăn hang đá một bên khác Ha ha! Rốt cuộc bắt đầu sao trầm thương sinh đông hoàng thái nhất dưới cốc tử trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Lộ chỗ thần thái tới. Đại tần đế triều Tây Phương. Có một ngọn núi, gọi là Linh Sơn. Một ngày này, Linh Sơn chi thượng, vậy mà xuất hiện địa dũng kim liên gót sen Phật Quang, chiếu giỏi thương không? Trong lúc nhất thời, Linh Sơn phạm vi ngàn rằm, khắp nơi tràn đầy Phật âm. Linh Sơn chi hạ. Tứ phương Phật Đà bỗng nhiên đứng dậy. Không tốt thế nhưng là. Tại khóa lại người áo đen kia Phật liền phát sinh biến hóa. Tứ phương Phật Đà vậy mà không thể nắm trong tay. Tại tứ phương Phật Đà đang chuẩn bị triệt hồi thời điểm. Bốn đầu Phật liền đột nhiên hướng về tứ phương Phật Đà quấn quanh mà đến. Tựa hồ cái này Phật liền. Căn bản không phải bọn họ một dạng. Làm sao có thể tại tứ phương Phật Đà trong mắt cái này phật liền vậy mà tại hấp thu chân khí của bọn hắn cùng phật ý đến trấn áp bọn họ đây là có chuyện gì bốn vị phật đà kinh hãi vị trí trung tâm bị khóa lấy người áo đen áo choàng rớt xuống nhìn xem tứ phương phật đà các ngươi bị gài bẫy người áo đen nói ra làm sao ngươi biết tứ phương phật đà sắc mặt không tốt nhìn xem người áo đen bởi vì bản tôn đã tỉnh lại người áo đen mỉm cười mà mặt mũi của hắn bất ngờ cũng là trầm thương sinh bộ dáng làm sao có thể á đây chính là phật gia chính thống tỏa thần phật liên ngoại trừ linh sơn bên ngoài không có hắn người khác biết hắc bào trầm thương sinh thản nhiên nói nếu là từ trên căn bản động thủ đâu đây cũng không phải là tỏa thần phật liên mà chính là tỏa phong thiên thần liên nghe được hắc bào trầm thương sinh tứ phương phật đà biến sắc ngươi nói là phong thiên thần liên hắc bào trầm thương sinh gật đầu cười Nhìn xem cái kia bốn đầu xiềng xích Nói ra Hiện tại bắt đầu Toàn bộ Linh Sơn đều sẽ bị khóa Thì liền thiên đạo Cũng không phát hiện được cho nên Đầu chọc nhóm Các ngươi bị hố há há nói xong Hát bào trầm thương sinh không chút kiêng kỷ phá lên cười Mà nguyên bản ở trên người hắn phong thiên thần liên Vậy mà trầm rãi buông ra Tứ phương Phật Đà thì là bị khóa cực kỳ chặt chẽ không cách nào động đậy hát bào trầm thương sinh đi đến một vị phật đà trước mặt ngồi dưới đất nhìn xem bọn họ rất lâu không có đi động tới tứ phương phật đà nhìn xem hát bào trầm thương sinh hỏi ngươi không phải nói đây là phong thiên thần liên sao vì sao ngươi có thể đi lại hát bào trầm thương sinh cười ha hả nói đích thật là chấm vì sao có thể đi lại các ngươi chẳng lẽ không biết sao chấm bản tôn đa thức tình Thủ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh, xương chấm tuy nhiên đi ra không được, nhưng là ở bên trong đi lại, vẫn là có thể. Tứ phương Phật đà, hồng hoang đại thế giới, lăng tiêu thiên đình chống trận từng trận. Toàn bộ lăng tiêu thiên đình đều tại chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chỉ có một tòa cung điện trước, lại là an tính. Muội muội khi hòa nâng cao bụng lớn đi đến một vị nữ tử trước mặt khi hoán ngươi tại còn ở nơi này chờ thái nhất xuất quan sao hi hòa lôi kéo mụi mụi mình tay nói ra khi hoán gật đầu cười hiện tại thiên đình đại chiến đông hoàng bệ hạ nếu là có thể xuất quan nhất định có thể làm cho thiên đình về mặt chiến lược thăng khi hoán trong mắt mang theo thần thái nói ra ai vừa ra hỏa diệm sơn mạch đế tuấn tay cầm hà đồ lạc thư một tòa đại trận từ đế tuấn dưới chân lan tràn ra ngoài đây là đế tuấn trong lúc bế quan tại hoàn chỉnh hà đồ lạc thư bên trong lính ngộ công pháp hỗn nguyên hà lạc đại trận hỗn nguyên hà lạc đại trận cùng chu thiên tinh thần đại trận không giống nhau cái sau là y theo chu thiên tinh thần sáng tạo cái trước thì là dựa theo hà đồ lạc thư phía trên sông lớn đại xuyên hải dương bầu trời Điều thú, cá trùng, diễn hóa hồng hoang thế giới mà sáng lập. Một khi lâm vào hỗn nguyên hà lạc đại trận bên trong, giống như là tiến nhập một thế giới khác, không biết thời gian trôi qua. Trước mắt ngàn năm mười phần khủng bố đế Tuấn nhìn xem đối diện ngàn vạn yêu binh. Mang trên mặt sát ý trận thành theo đế Tuấn thanh âm. Lăng tiêu thiên đình yêu binh cấp tốc lôi cách chiến trường. hỗn nguyên hà lạc đại trận lấy đế Tuấn là trận nhãn. Lấy Hà đồ Lạc Thư làm trận cơ diễn hóa thế giới Đông Châu Đại Lục Lôi Đình Thiên Tông lúc này Lôi Đình Thiên Tông Một bộ an lành khí tượng Trong đại điện Lôi Đình Thiên Tông Tông Chủ trên chó ngồi Ngồi đấy một vị trẻ tuổi Lôi Đình Thiên Tông Tông Chủ Thì là ngồi ở phía dưới Cầu Thái Tử Đã lâu như vậy Lôi Đình Quân còn không có tin tức truyền đến Sẽ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn dựa theo trước kia Thời gian này hẳn là có tin tức truyền đến Thế nhưng là hiện lại lại không có tin tức truyền đến Cậu thái tử thần sắc sống như thường ngày Không có chút nào lo lắng Thản nhiên nói Đừng vội Lôi đình quân có bản cung ban thưởng đại thần thông Chỉ là một tòa đế triều Không nói chơi đạt được cậu thái tử lần nữa khẳng định Lôi đình thiên tông tông chủ vạn lôi thiên rốt cuộc yên lòng Lôi đình quân là tâm huyết của hắn Vì bồi dưỡng lôi đình quân Lôi đình thiên tông thế nhưng là bỏ ra không ít Cách này muốn là thiếu cánh tay ít cái chân Vạn lôi thiên đều có thể đau lòng chết vù vù Tại bọn họ đang khi nói chuyện Bỗng nhiên Đại điện bên ngoài Một vị trưởng lão cuống huyết chạy tới Tông chủ Cầu thái tử Không tốt rồi vị trưởng lão này địa vị không cao. Tục sưng, Giữ cửa trưởng lão giữ cửa trưởng lão chạy vào về sau. Vội vàng nói. Vạn lôi thiên biến sắc, nghiêm túc nhìn xem giữ cửa trưởng lão. Có chuyện gì? Đáng giá như thế bối rối ngược lại là cửa thái tử. Sắc mặt ôn hòa nói. Có phải hay không chuyện gì xảy ra giữ cửa trưởng lão rồi mới lên tiếng. Tông chủ. Cửa thái tử. Bên ngoài tới không ít người. Xem bộ dáng là kẻ đến không thiện. Ta là lo lắng. Có phải hay không còn lại thiên tông dư nhiệt vạn lôi thiên mang trên mặt một tia khinh thường. Đát lôi đình thiên tông có thể đem bọn hắn tông môn đều diệt. Chẳng lẽ còn sợ chỉ là một số dư nhiệt trở về từ cõi chết không biết cảm ăn. Còn dám muốn chết cửa thái tử đứng dậy. Vừa cười vừa nói. Rất lâu không có hoạt động qua. Vạn tông chủ. Không bằng lần này. Chúng ta cùng đi xem nhìn vạn lôi thiên lập tức khom lưng. Cười ha hà nói. Bọn họ trước khi chết có thể mắt thấy cửa thái tử tôn vinh. Quả thực là bọn họ vô cùng lớn vinh hạnh cửa thái tử xài bước. Cười lên ha hà, Vạn tôn chủ lời này. bản cung thích nghe lôi đình thiên tôn. Ở vào lôi đình sơn mạch lúc này. Tại lôi đình sơn mạch trên không trầm thương sinh xuất lính lấy một trăm ngàn vạn lý trường thành quân quan sát lôi đình thiên tôn cửu thái tử rất nhanh xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt các ngươi là ai bàn cung cho các ngươi một cái cơ hội nói chuyện hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay trước mặt những người này bất quá là hết thảy sẽ phải chết đi chết người mà thôi cửu thái tử ngạo nghễ nói trầm thương sinh cười nhạt một tiếng ngươi nhưng nghe qua Đại tần đế triều vô địch trí tôn thái tử ra 61 chương 595 tam ca. Chờ lấy cẩu để lôi đình thiên tông trước. Lôi đình sơn mạch trên không. Cửa thái tử trắng nón trên mặt. Mang theo một vệt kiêu căng chi sắc. Nhìn xem hắc kim bào trầm thương sinh. Trầm thương sinh lúc này. Trên thân đã không phải là hắc long bào. Mà chính là lấy màu đen làm nền kim sắc sởi tơ may đường vân hắc kim áo bào lúc này trầm thương sinh tại vạn lý trường thành quân trước tóc dài như thác nước tùy ý vãi xuống đến sắc mặt tuấn giật trắng loãn như anh tựa hồ vô cùng mịn màng trong hai con ngươi loáng thoáng có thể thấy được thỉnh thoảng lói lên ánh sáng màu vàng ngươi cũng đã biết đại tần đế triều trầm thương sinh trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên Trầm thương sinh hiện tại trong lòng không khỏi cảm thán Chính mình cùng đại huyền thiên đình Nhưng thật là có duyên Chính mình vẫn là phàm nhân thời điểm liền gặp Hiện tại mình đã thành tiên Cái này lại gặp Mà lại mỗi lần gặp phải Đều là quan hệ thủ định Chẳng lẽ đại huyền thiên đình thật có người muốn giết chết Trầm thương sinh không khỏi buồn cười nghĩ đến cửu thái tử nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng nhất thời cảm thấy một trận buồn cười sau đó cửu thái tử tiến về phía trước một bước thuộc về hắn tôn quý khí thế đột nhiên hướng về trầm thương sinh phát ra cái kia ngươi cũng đã biết bản cung là ai cửu thái tử nói xong ung dung cười một tiếng loại này thổ dân nơi nào sẽ biết mình là ai mở miệng lần nữa nói ra bản cung Đại huyền thiên đình cửa thái tử bởi vì trầm thương sinh là mang theo một trăm ngàn vạn lý trường thành quân tới. Cho nên, lúc này, giờ phút này, tại lôi đình sơn mạch chung quanh, chảy dòng lôi đình thiên tông các đệ tử, làm cửa thái tử mà nói nói ra miệng về sau. Lôi đình thiên tông các đệ tử nhìn xem cửa thái tử, trợn mắt húp mồm. Thế nhưng là chỉ là một hồi về sau, tất cả mọi người ánh mắt. Biến đến hỏa nóng lên. Cái gì khách quý lại là thiên đình cửu thái tử bọn họ cũng biết thiên đình. Bất quá. Thiên đình đối với bọn hắn tới nói. Thật sự là quá mức xa xôi. Nhưng là. Ai vẫn chưa từng nghe nói đâu thiên ngoại thiên. Tinh không phía trên nơi nào. Chính là thiên đình chỗ. Đồng thời. Cũng là bọn hắn hướng tới chi địa trường sinh bất tử ai không hướng tới hiện tại ở trước mặt bọn họ cẩu thái tử căn bản không cần còn lại mặt dây chuyền riêng là cẩu thái tử cái chức vị này đủ để đã chứng minh người trẻ tuổi này tại đại huyền thiên đình địa vị ngoại trừ cái kia cao cao tại thượng thiên đế chi tử bên ngoài còn có ai có thể sử dụng cái chức vị này thiên đế như trời tử như mặt trời cho nên thiên đế nhi tử đều có một cái cách, cách gọi Thái tử nếu là xưng là cựu thái tử. Cái kia chính là mang ý nghĩa. Người này là thiên đế con trai thứ chín không nghĩ tới. Tông chủ lão nhân ra ông ta lại có thể cùng bực này nhân vật có liên hệ. Đúng vậy à trước kia ta đối tông chủ thủ đoạn còn có điều hoài nghi. Nhưng là hiện tại. Ta phát hiện. Ta sai rồi chỉ sợ tông chủ làm hết thảy Cũng là vì chúng ta có thể dừng vào thiên đình tuyến. Một khi thành công. Như vậy thì ý vị như thế nào có đệ tử Thậm chí cũng không dám tưởng tượng Vậy chúng ta cũng là người của thiên đình rồi có đệ tử thanh âm rung động nói ra Thiên đình xa xôi bao nhiêu sưng hô a mà giờ khắc này Ngay tại hắn trước mặt của bọn hắn làm cho người hướng về cửa thái tử cùng vạn lôi thiên tự nhiên có thể đầy đủ nghe được các đệ tử nghị luận Đồng dạng Đối diện trầm thương sinh cũng có thể nghe được Vạn lôi thiên trên mặt Lộ ra nụ cười vui mừng Xem một chút đi bản tôn chủ cho các ngươi làm bao nhiêu Các ngươi chẳng lẽ không nguyện ý dùng một đời báo đáp bản tôn chủ sao lúc này Các đệ tử trung gian tựa hồ có một thanh âm vang lên Diệt đại tần đế triều vì tôn môn Diệt đại tần đế triều ai chống đối giết ai tất cả đệ tử Nhìn xem trầm thương sinh cùng vạn lý trường thành quân Trong mắt mang theo màu nhiệt huyết Chầm thương sinh bọn họ lúc này ở lôi đình thiên tôn các đệ tử trong mắt đơn giản cũng là thượng thiên phái tới ban ơn Chỉ cần giết bọn họ Như vậy cửa thái tử liền sẽ cao hứng cửa thái tử cao hứng Bọn họ Liền sẽ phát đạc dù cho không mang theo chính mình tiến vào thiên đỉnh Bọn họ đây cũng biết Bọn họ những người này căn bản không có khả năng tiến vào thiên đỉnh Nhưng là Cửa thái tử một cao hứng Tùy tiện ban thưởng ít đồ. Cách nào không thể so với cái thế giới này cường đại thì thực chấm biết ngươi là đại huyền thiên đình thái tử. Cửu thái tử mang trên mặt tự tin cùng cao ngạo tựa hồ tại đối trầm thương sinh nói ra. Mau tới bái kiến bản cung mau tới bái kiến bản cung nhưng làm hắn nghe được trầm thương sinh mà nói về sau. Sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi biết ngươi thế nào không nói sớm không có chờ đến hắn cửu thái tử mở miệng. Trầm thương sinh chăm chú nhìn cửa thái tử. Hỏi. Ngươi thật không biết chấm đại tần đế triều vạn lôi thiên cùng lôi đình thiên tông các đệ tử. Tình huống như thế nào các ngươi hai cái từ giới thiệu. Tựa như là đối phương đều hẳn phải biết một dạng cửa thái tử nghiêm túc nhìn một chút Trầm thương sinh về sau. Lắc đầu. Đại tần đế chiều là cái gì cái bản cung nghe qua sao chẳng lẽ là vị nào thiên đình chi chủ hậu nhân thành lập thế nhưng là cái này cũng không có khả năng à? trong nhà vốn là có mỏ Làm sao lại tại ven đường làm bày quầy bán hàng người bán hàng rong điều đó không có khả năng trầm thương sinh khẽ nhíu mày Chẳng lẽ thiên đình tin tức như thế không phát đạp sao chấm liền đứng ở trước mặt ngươi Ngươi nhìn chấm có mấy phần giống Sai lệ trầm thương sinh suy nghĩ một lần về sau, vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, trầm thương sinh vừa cười vừa nói, vậy vì này. Cậu thái tử, ngươi cũng đã biết, chấm tên gọi là gì cậu thái tử. Ngươi cũng không phải đại mỹ nữ. Bản cung làm sao biết ngươi tên gì cậu thái tử cười lạnh nói. Chỉ là con kiến hôi. Bản cung tại sao muốn biết tên của ngươi húng hồ. Ngươi bây giờ còn sống. Cũng không đại biểu Sau một khắc ngươi còn có thể sống được làm sao nhường cho bản thái tử nhớ tên thật xin lỗi Bản cung không có như vậy nhàn tình nhã trí trầm thương sinh nhẹ gật đầu Cái này chẳng phải đối mặt sao đây chính là thời điểm thế nhưng là còn không có đại tần đế chiều đây Chấm gọi trầm thương sinh trầm thương sinh thản nhiên nói Ở trên người hắn Một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế trầm rãi phát ra Chầm thương sinh nghe được cái tên này về sau cỡ thái tử sắc mặt dần dần thay đổi. Bởi vì, tại trong đầu của hắn, đời này chỉ nghe qua một người họ trầm sát hại chính mình tam ca hung thủ ngươi chính là giết bản cung tam ca hung thủ cỡ thái tử nguyên bản gió xuân hiu hiu nụ cười không thấy. Thay vào đó thì là bàn bạc sát ý cái gì vạn lôi thiên nghe nói như thế. Hai chân run lên bao quát những cái kia vừa mới kêu đánh kêu giết lôi đình thiên tông các đệ tử. Mở to hai mắt, nhìn xem trầm thương sinh thật không thể tin, không thể tin hắn. Hắn cũng dám giết đại huyền thiên đình thái tử vạn lôi thiên nhìn xem trầm thương sinh. Tựa hồ căn bản không tin tưởng dáng vẻ. Nhưng nhìn đến cửa thái tử phản ứng. Hắn tin. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ lúc trước chấm hoàn toàn chính xác xếp một cái tự xưng là đại huyền thiên đình tam thái tử nếu là nói như vậy hai người chúng ta thật sự chính là rất có duyên phận trầm thương sinh cười ha hả nói vạn lôi thiên trong lòng nói ngươi quản cái này gọi duyên phận cửu thái tử cười to toét một cái rõ ràng răng tốt tốt tốt liên tiếp nói ba chữ tốt trầm thương sinh ngươi là thật cuồng vọng a cửu thái tử trên thân Từng đảo từng đảo màu xanh lam lôi đình đang ngưng tụ Mang theo sọt sẹt sẹt sẹt thanh âm Thật giống như là muốn đem phiến thiên địa này xé sách đồng dạng Đã như vậy, vậy ngươi liền cho bản cung tam ca chôn cùng đi nói xong Cửu thái tử ngửa mặt lên trời thét dài nương theo lấy sấm xét thiên gặp đáng thương Bản cung vậy mà gặp cửu nhân tam ca chờ lấy cẩu để vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi chương năm trăm chín mươi sáu không có ý tứ không dừng lực đạo tam ca là ngươi nhường cẩu để gặp phải cách này kẻ trộm sao tam ca ngươi hãy chờ xem hôm nay cẩu đệ liền vì ngươi báo thù cẩu thái tử nhớ lại trước kia thân là thiên đế chi tử tự nhiên là phong quang vô hạn nhưng bọn họ cũng có chỗ khó xử của mình thiên đế vẫn chưa lập xuống thái tử thiên đế cẩu tử đều có khả năng có thể nói chính là bọn họ chín cách huynh đệ không có một cách nào là phế vật, ngược lại, từng cách là thiên túng kỳ tài thiên đế chi tử, làm sao có thể là phế vật liền xem như phế vật? Dùng tư nguyên trồng chất cũng có thể tích tụ ra đến thiên tài không có thái tử, cũng chính là mang ý nghĩa bọn họ chín cách huynh đệ đều có cơ hội trở thành thái tử mà. Tại cách này chín cách huynh đệ bên trong Tuy nhiên cũng là tranh đấu không ngừng. Thân tình hơi có vẻ mờ nhạt. Dù sao. Mọi người thỏ mệnh kéo dài. Thời gian trường hà Có thể nghiền nát hết thầy đồ vật. Nhưng là. Cậu thái tử cùng tam thái tử là thân nhất huyên đệ. Hắn còn nhớ đến. Đêm hôm ấy. Chính mình bởi vì không có hoàn thành phổ đế mệnh lệnh. Là mình tam ca. Là hắn. Cũng là hắn thay mình có nồi. Chịu lôi trưởng 999 hạ lôi trưởng phía dưới. Tu Vi tiêu hết. Nói cách khác. Tại lôi trưởng chấp hành thời điểm. Sẽ phong ấm một thân Tu Vi. Sau đó hành hình đêm hôm ấy. Phong lôi điếc tay. Đêm hôm ấy, mưa to mưa như chút nước. Đêm hôm ấy. Hắn nước mắt rơi như mưa nhìn xem hành hình hoàn tất sau tam ca. Thân thể cơ hồ không có một khối địa phương tốt Lôi trượng phía trên Mang theo thiên lôi chi lực Mỗi một gậy Liền như là thiên lôi bổ vào trên thân một dạng Hắn đứng tại hành hình trước đài Không dám hướng về phía trước Chảy nước mắt Nhìn xem chính mình Tam Ca Mà hắn Nhìn xem hắn Lại là cưỡng ép cười một tiếng Cửu đệ Không khóc cửu đệ Tam Ca vẫn còn Không cần lo lắng cửa đệ. Không có việc gì tam ca cả người là máu. Thế nhưng là còn tại tự an ủi mình. Tam ca a không có ai biết. Khi lấy được tam ca bị người oanh sát thần hồn câu diệt về sau. Tâm tình của hắn là như thế nào. Tim như bị đau cắt đó bất quá là nhỏ đau đớn mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt tối đen hôn mê đi. Mà lần này hôn mê. Dòng dã hôn mê 100 năm 100 năm sau Hắn tỉnh lại Một ngụm lớn máu tươi phun tới Chính mình tam ca Vậy mà bị người giết hắn Nhưng là đại huyền thiên đình thiên đế nhi tử thân phận là bực nào tôn quý thế nhưng là Chính là như vậy Vẫn là bị người giết Hơn nữa còn là Thần hồn câu diệt hắn biết Nếu là tam ca dù là lưu lại một tia tia thần hồn Lấy thiên đình chi lực Đều có thể phục sinh tam ca thế nhưng là cái kia kẻ trộm phát rồi vậy mà không có để lại một chút thần hồn hắn dần hắn hận hắn nhớ ký một cái tên. Cái kia chính là trầm thương sinh cửa thái tử trên người lôi đình thời gian dần trôi qua hóa thành thực chất. Trung quanh hư không bị cửa thái tử trên người lôi đình chi lực bắt đầu biến đến vặn vẹo một dạng. Đưa tay. Ầm ầm lôi đình nhảy vọt tựa như là cái kia trong bóng đêm hỏa diễm. Xinh đẹp rung động lòng người nhưng bây giờ không ai có thể nghĩ đến hai cái này tử ngữ. Duy nhất có thể thể hiện cái này lôi đình. Chỉ sợ chỉ có bọn họ run rẩy thân thể đều nói thiên uy hảo đáng thế nhưng là. Lại có bao nhiêu người có thể chân chính cảm nhận được thiên uy hảo đáng lúc này thì bọn hắn. Ánh mắt không dám nhìn hướng cái kia bị lôi đình bao khỏa nam tử. cúi đầu. Hai chân run rẩy đây là bọn họ duy nhất có thể làm ra phản ứng cửa thái tử trong mắt lôi xà múa. Nhìn xem trầm thương sinh. Bản cung cảm tả ngươi cửa thái tử nói ra. Cảm tả ngươi nhường bản cung biết rồi tên của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ chết rất an tường nhưng là hiện tại. Bản cung tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không để ngươi chết không khỏi sẽ không để cho ngươi chết. Bản cung còn muốn hào hào chiếu cấu ngươi nếu là không có gì ngoài cửu thái tử trong giọng nói hàn ý. Đưa hắn hóa thành ôn nhu. Không thể nói được coi là trầm thương sinh còn là hắn cha đây. Huyền lôi thiên lao oanh cửu thái tử hét lớn một tiếng. Bầu trời phía trên, lục đạo thiên lôi cột sáng đột nhiên hướng về trầm thương sinh chung quanh bổ xuống. Không không phải bổ, mà chính là liên tiếp thiên không đem trầm thương sinh vây ở trong đó. Tựa như là một tòa lôi đình lồng giam đem trầm thương sinh bao phủ trong đó. Bất quá, cái này vẫn chưa hết. Nhưng gặp cửa thái tử một tay ấm đại địa ầm ầm lần này. Bầu trời phía trên xuất hiện lại là lôi đình đồng giảng màn nước. Lôi đình vậy mà tạo thành nước biển giang hà đồng giảng. Hướng về lôi đình trong lồng giam trầm thương sinh chút xuống xuống tới. huyền lôi thiên nộ ta có nhất pháp. Tên là lôi ta có nhất nộ Tên là thiên huyền lôi thiên nộ đại huyền thiên đình trí cao vô thượng đại thần thông một trong dẫn sắt thiên lôi Cho mình sử dụng yêu ma rượu quái Yêu rượu tà linh phạm la chạm vào Thần hồn tuyệt diệt Không tiến luôn hồi trầm thương sinh tại lôi đình lồng giam bên trong Vẫn như cũ là kia bộ lạnh nhạt bộ dáng Cậu thái tử nhìn thấy về sau Sắc mặt càng thêm khó coi Hừ, ngươi cách này thổ dân, có thể kiến thức đến ta đại huyền thiên đình vô thượng đại thần thông. Đủ để kêu ngạo cửa thái tử trên mặt màu sắc trang nhã. Nhìn xem trầm thương sinh, rơi theo cửa thái tử toàn bộ thiên địa tựa hồ lão thiên tài nổi giận một dạng. Âm âm nhìn thấy cái kia bầu trời phía trên. Lần nữa ngưng tụ ra một mảnh lôi hải. Trong vòng vạn dặm Không có bất kỳ cái gì sinh linh dám ngẩng đầu đây chính là lực lượng vĩ ngạn lực lượng đủ để ép tới vạn tục không thể ngẩng đầu cửa thái tử gặp này. Khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Đương nhiên. Riêng là Đại Thần Thông. Tự nhiên là không thể nào xuất hiện ép tới vạn tục không ngóc đầu lên được. Dù sao. Đại Thần Thông thi triển. Là cùng Tu Vi có quan hệ. Nhưng. Không nên quên thân phận của hắn. Đại Huyền Thiên Đình con thứ chín cẩu thái tử hắn trời sinh chính là thân phụ Đại Huyền Thiên Đình số mệnh chi lực tự nhiên là muốn so những người khác thi triển Đại Huyền Thiên Đình chi pháp càng cường đại. ầm ầm lôi hải lăn lộn tựa hồ đang tìm mục tiêu nhảy vọt múa từ trên trời giáng xuống một mảng lớn lôi hải rơi vào trầm thương sinh trên thân vù vù lôi đình che mất trầm thương sinh thân hình. Ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm trong biển sấm sét trầm thương sinh đến cùng thế nào Lôi hải tùy ý một phút về sau Thời gian dần trôi qua biến mất cửa thái tử mang theo một vệt trào phúng Hừ Bản cung nói Sẽ không để cho ngươi chết tựa hồ hết thầy Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Giống đột nhiên Tại lôi hải sắp biến mất thời điểm Trong biển sấm sét Một đầu đen kim sắc long vậy mà xoay quanh đi ra. Màu đen long lân. Mang theo kim sắc biên giới. Tản ra như là cổ lão hàn ý. Giống như vạn niên huyền băng sắt một dạng. Lạnh giống cái kia hắc long vậy mà hướng về cửa thái tử gào thép một tiếng. Cửa thái tử thân thể. Trong nháy mắt bay ngược mà đi. Âm âm tại cửa thái tử bay ngược thời điểm không ngừng tại va sụp sơn mạch. A cửu thái tử vội vàng vận chuyển chân khí trung hòa trên người mình lực lượng Làm sao có thể bất luận là cửu thái tử vẫn là vạn lôi thiên cùng tất cả lôi đình thiên tông các đệ tử Vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình sợ là mình nhìn lầm một dạng Không thể nào ưng ử vạn lôi thiên phát hiện chân của mình cổ của mình có chút cứng ngắc Chầm rãi quay đầu Nhìn xem nguyên bản lôi hải địa phương Một đảo hắc bào bóng người Xuất hiện tại trước mặt mọi người Nhưng nhìn thấy người kia Không chỉ không có thổ thương Thì liền hắn áo bào Yêu nguyên như vừa mới một dạng Liền một tia nếp uốn đều chưa từng xuất hiện Kinh khủng hơn chính là Thậm chí ngay cả hắn bên lỗ tai cái kia một luồng sợi tóc Vậy mà cũng không có có bất kỳ biến hóa nào cách này Vạn lôi thiên không dám phát ra âm thanh. Vừa mới xuất quan, muốn thử một chút chấm lực lượng, không có ý tứ, vừa mới không có dừng lực đạo. trầm thương sinh nhìn xem trở về cửa thái tử, lộ ra một cái gió xuân hiu hiu mỉm cười. Bằng không, ngươi một lần nữa lần này chấm nhất định dừng lực đạo, có được hay không trầm thương sinh đề nghị. Cửa thái tử vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi chương năm trăm chín mươi bảy mọi người cùng nhau giấu miêu miêu lôi đình sơn mạch trên không Cửu thái tử nhìn xem trầm thương sinh không có dừng lực đảo nhường bản cung một lần nữa ta không có khả năng tuyệt đối không có khả năng a cửa thái tử lắc đầu nhìn xem trầm thương sinh thần thông của mình thế nhưng là đại huyền thiên đình vô thượng đại thần thông đối với một cái hạ giới người mà nói Tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Thế nhưng là. Tại sao có loại tình huống này cái này sao có thể. À, tại cửa thái tử còn chưa tin thời điểm. Một trận gió nhẹ tại cửa thái tử bên tai thổi qua. Tựa như là vui sướng phất qua mặt nước. Dương liễu chi điểm tại nước xanh phía trên. Nhẹ nhàng rất ôn hòa. Cửa thái tử dương mắt nhìn qua chỉ thấy trầm thương sinh xuất hiện ở bên cạnh mình. Ngươi muốn làm gì cửa Thái tử về sau vừa lui, cảnh giác nhìn xem Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh lộ ra mỉm cười, tựa hồ là gặp được chính mình ly biệt thật lâu hảo hữu đồng dạng, nhẹ nhàng nói: Chấm muốn giết ngươi?" Thanh âm ôn nhuột, tựa hồ là đèn đuốc dưới, ung thuận cái kia không rời không bỏ lời hứa một dạng. Làm lòng người động nhưng, Cửa Thái tử lại là toàn thân nổ tung chấm muốn giết ngươi cỡ nào nhẹ nhóm lời nói a thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả của việc làm như vậy là cái gì đây cửa thái tử rất nhanh chấn định lại ánh mắt lần nữa biến đến cao ngạo thân phận của hắn cùng địa vị của hắn không cho hắn hèn mọn phá ha <cười> ngươi dám giết bản cung cửa thái tử tất nhiên là không tin hiện tại thiên địa tương thông hắn chỉ cần vừa chết như vậy Đại huyền thiên đình liền sẽ lập tức biết được. Đến lúc đó, trầm thương sinh gặp phải cũng không phải một cái cửa thái tử không thể nói được cũng là đại huyền thiên đình thiên binh thiên tướng. Liền xem như đại tần đế triều là đông châu đại lục bá chủ lại như thế nào thiên đình chi uy, Vượt xa bọn họ nhận biết. Cái này không cùng một đẳng cấp. Trầm thương sinh gật đầu cười. Trong giọng nói mang theo nghiêm túc chấm là muốn giết ngươi cửu thái tử vội vàng lui lại bởi vì cái này thời điểm cửu thái tử hắn cảm nhận được trầm thương sinh đối sát ý của mình hắn không hiểu trầm thương sinh vì sao muốn giết mình đâu sau đó cửu thái tử vội vàng nói tần hoàng bản cung cùng ngươi ở giữa nhưng thật ra là có thể điều giải ngài nhìn có phải không trong mắt mang theo một tia nịnh nọt về phần thân phận gây ra cao ngạo Tại cửa thái tử xem ra. Cái kia nhất định phải là tại còn sống tình huống dưới. Hiện tại cửa thái tử. Vô pháp tưởng tượng. Chầm thương sinh tại sao lại tại chính mình lớn thần thông chi hạ vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Cái này quá mức khủng bố. Hắn cần thật tốt cân nhắc cân nhắc. Thế nhưng là chấm giết ngươi tam ca trầm thương sinh trên mặt tựa hồ mang theo có chút bất đắc dĩ. phảng phất tại đối cửa thái tử nói ra. Mau tới nha mau tới giết ta à ta thế nhưng là ngươi giết ca cửa nhân chớ ngẩn ra đó. Mau lại đây giết ta đi khổ khổ cửa thái tử trùng điệp ho hai tiếng. Cười hì hì đi vào trầm thương sinh trước mặt. Nói ra. Tần Hoàng. Chắc hẳn ở trong đó là có một ít hiểu lầm. Nói không chừng là ta tam ca sai đâu ngài nói nói có đúng hay không cửa thái tử nói xong. Trong mắt mang theo hy vọng nhìn xem trầm thương sinh liền tựa như cái kia đoạt giải tiểu bằng hữu. nhìn xem trường bối một dạng tại trầm thương sinh đang muốn lúc nói chuyện trong chốc lát nhất thời phút chốc thiên địa bỗng nhiên đại biến nguyên bản bầu trời trong xanh biến đến tối tăm tối sầm lại khí tức cường đại từ trên bầu trời truyền ra ha <cười> ha nơi này thời điểm cửa thái tử nguyên bản bộ dáng đại biến sắc mặt biến đến dữ tợn một bước lui lại chỉ xích thiên nhai ha ha trầm thương sinh ngươi bực này người hạ tiện chịu chết đi ngươi chẳng lẽ thật coi là bản cung xem nỉnh nọt ngươi vừa mới còn giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu lúc này lại hóa thành một đầu phệ nhân mãnh hổ cửa thái tử trầm thương sinh trên mặt tựa hồ mang theo một tia hoàng hốt nhìn xem cửa thái tử Tựa như là chưa kịp phản ứng một dạng. Cửu thái tử nhìn thấy trầm thương sinh biểu lộ. Nguyên bản hưng phấn trên mặt. Là càng thêm hưng phấn há há trầm thương sinh. Bản cung là thật không biết. liền ngươi chúc bản lãnh này. Là làm sao sống đến bây giờ Cửu thái tử khinh bị nói ra. Là đế vương giả. Khí thôn sơn hà thế nhưng là. Bản cung ở trên người của ngươi. Lại không có nhìn thấy một tòa đế triều đế vương cần phải có bộ dáng trầm thương sinh. Cước bộ của ngươi. Ở chỗ này đình chỉ đi chỉ thấy cổ thái tử vung tay lên. Trên bầu trời, 18 vị bóng người đột nhiên xuất hiện. Mỗi người, khí tức chỉ sợ vô song tựa hồ tại nhìn xuống phiến đại địa này. Cổ thiên thần binh. Tham kiến cổ thái tử 18 vị bóng người. Đột nhiên nửa quỳ xuống tới hướng về cẩu thái tử hành lễ nói phát ha, ha. chậm thương sinh bản cung giới thiệu cho ngươi một chút bọn họ cẩu thái tử chỉ cách kia mười tám vị cường giả ngạo nghễ nói chậm thương sinh bọn họ là ta cẩu thiên cung cường giả đối với bản cung một người phụ trách cẩu thiên thần binh hiện tại bản cung cũng không tin ngươi một người Có thể ngăn cản được bản cung cách này cửa thiên thần binh cửa thái tử áng mắt nhìn thoáng qua trầm thương sinh sau lưng vạn lý trường thành quân. Chào phúng nói. ngươi người đứng phía sau mặc dù nhiều. Nhưng là. Cũng không phải bản cung cách này cửa thiên thần binh đối thủ lúc này. Vạn lôi thiên nhìn xem trầm thương sinh sau lưng vạn lý trường thành quân. Rõ ràng biết. Những người này là làm cái gì. Đối phó bọn hắn lôi đình thiên tông nhưng là Vạn lôi thiên hiện tại không muốn khai chiến Muốn đợi đến trầm thương sinh kết quả sau cùng Lại nói Trầm thương sinh nguyên bản kinh ngạc trên mặt lúc này đã khôi phục nguyên dạng Nhìn xem cỡ thái tử Thật cỡ thái tử Ngươi là chấm thấy qua nhất không muốn mặt người trầm thương sinh có chút bội phục con hàng này Có chút âm hiểm nhìn thấy chính mình đánh không lại Lập tức hô người cái này nhưng mà cái gì tình huống đều an bài thỏa thỏa. Nguyên bản cửa thái tử chỉ là bằng vào thân phận của hắn. Đủ để sông pha. Húng hồ. Hắn mình còn có thực lực không tầm thường. Chỉ có như vậy. Cửa thái tử vẫn là trong bóng tối cất giấu cường giả. Con hàng này. Không ngốc a cửa thiên thần binh nhìn về phía trầm thương sinh trong mắt mang theo một vẻ trào phúng. Cửa thái tử. Đem hắn giao cho chúng ta đi cửa thiên thần binh. Bọn họ đều là cửa thái tử từ toàn bộ thiên đình bên trong chọn lựa ra. Bọn họ tuy nhiên không dám xưng là mạnh nhất. Nhưng là. Đối với hạ giới người mà nói. Bọn họ cũng là mạnh nhất trầm thương sinh bỗng nhiên cười một tiếng. Đối cửa thái tử nói ra. Thế nhưng là. Cửa thái tử. ngươi làm sao lại cho rằng. Chấm chỉ đem lấy thiên binh đến đây đâu phải biết chấm thế nhưng là đại tần quân trầm thương sinh nói xong tại trầm thương sinh hắc bào phía trên vậy mà phát ra một chút kim sắc quang mang rất nhanh những thứ này kim sắc quang mang ngưng tụ ra một con rồng xoay quanh tại trầm thương sinh hắc bào phía trên hắc long bào chấm là cẩu ngũ chí tôn ngươi thì tính là cái gì cũng dám xem xét chấm trầm thương sinh khí thế trên người đột nhiên phát ra cùng lúc đó trên bầu trời khí tức cổ xưa thời gian dần trôi qua quanh quẩn mà đến Xoát mười hai đạo quang mang xuất hiện tại cửa thiên thần binh chung quanh mười hai cổ tiên tham kiến bệ hạ chờ mười hai đạo quang mang tán đi hiện hiện ra mười hai vị bóng người vạn lôi thiên nhìn xem tình huống này trong lòng có chút chặt đây đều là những người nào a đánh nhau liền đánh nhau thôi Cái này cả đám đều sẽ như vậy dấu sao đây là chơi dấu miêu miêu sao cửa thái tử nhìn xem xuất hiện 12 vị bóng người. Sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới cái này trầm thương sinh vậy mà cũng giống như mình. Còn cất dấu người cái này. Trầm thương sinh trên người hắc long bào chấn đồng bước ra một bước hiện hiện sơn hà vạn dặm. Cửa thái tử. Như thế nào vô địch trí tôn thái tử ra 61 chương 598 đông hoàng hám thiên công thiên thần khải giáp cổ thái tử. Như thế nào trầm thương sinh nhìn xem cổ thái tử. Cổ thái tử nhìn xem trầm thương sinh. Muốn đừng như vậy chơi a đây chính là bản cung áp chủ bài a ngươi làm sao cũng có cổ thái tử bỗng nhiên cười một tiếng. Tại 12 cổ tiên trên thân nhìn chung quanh một vòng về sau lộ ra một cái rõ ràng răng. Sâm nhiên nói, đã như vậy, vậy liền để bản cung nhìn xem, người cách này cách gọi là cường giả, mạnh bao nhiêu đi cửa thái tử vung tay lên, toàn bộ cho bản cung giết bá khí lộ ra, nói ngay tại lúc này cửa thái tử, đây mới là người thống trị cần phải có khí thế lôi đình thiên tông các đệ tử, nhìn xem cửa thái tử, trong mắt mang theo hâm mộ, không có cách nào. Nhìn xem bầu trời phía trên những cường giả kia Đều là bọn họ khó thể thực hiện Chỉ có như vậy cường giả Lại tại cửa thái tử vung tay lên ở giữa Toàn bộ nghe lệnh cách này Cũng là mệnh a không có cách nào Ai bảo người ta đầu thai tốt đâu 18 vị cửa thiên thần binh khi lấy được cửa thái tử mệnh lệnh về sau Nguyên một đám trên thân bảo phát đi ra khiếp người khí tức Trong lúc nhất thời Mây đen áp đỉnh tựa hồ khiến chung quanh nơi này sơn mạch đều cúi đầu. Vạn lôi thiên gặp này. Trong mắt hoàng hốt. Vội vàng nhường lôi đình thiên tông đệ tử rút đi. Bực này nhân vật đỏ sức. liền xem như dư âm. Cũng không phải bọn họ lôi đình thiên tông các đệ tử có thể tiếp nhận. Tuy nhiên lôi đình thiên tông quét ngang đông châu đại lục. Nhưng là vạn lôi thiên trong lòng rất rõ ràng. Nếu là bằng vào hắn lôi đình thiên tông thực lực, cũng coi như được miễn cứng chen vào Đông Châu Đại Lục Đỉnh Phong hàng ngũ. Nhưng là khoảng cách tránh thức đỉnh phong thế lực, vẫn là kém chút hỏa hầu. Cũng tỉ như, tam cung lục viện dựa theo thực lực mà tính, lôi đình thiên tông còn tại tam cung lục viện phía dưới thế nhưng là, lôi đình thiên tông sở dĩ có thể đem những thế lực này quét ngang một lần. Vậy cũng là cờ thái tử giúp đỡ. Thật không biết là Phúc hay là họa, vạn lôi thiên nhìn lên bầu trời, mang trên mặt đắng chát. Hắn không có chờ đến lôi đình quân tin tức, mà chính là trầm thương sinh đến. Điều này có ý vị gì vạn lôi thiên trong lòng rất rõ ràng. Không thể nói được, hắn lôi đình quân đoán chừng một cái còn sống đều không có. Ai vạn lôi thiên nhìn lên bầu trời bên trong tình hình chiến đấu. Hy vọng là cửa thái tử có thể thắng đi nếu là cửa thái tử bại một lần. Đối mặt trầm thương sinh, vạn lôi thiên là thật không dám ôm lấy kỳ vọng gì. Trước trước trầm thương sinh cùng cửa thái tử trong lời nói, vạn lôi thiên thế nhưng là biết. Trầm thương sinh thế nhưng là liền đại huyền thiên đình thái tử cũng dám xếp rất hiển nhiên. Thiên đình đối với trầm thương sinh tới nói, cũng không có cái gì uy hiếp lực ầm ầm trên bầu trời. Màu đen lôi đình cuồng vũ. Giống như từng cái từng cái màu đen cự xà. Nhắm người mà phể khí thế khủng bố vô cùng 12 cổ tiên trên thân. Khí tức cổ xưa dường như không nhận những thứ này ngoại vật quấy nhiễu đồng dạng. Tay ra lôi đình thần thông. Hỏa diễm thần thông. 12 người đối chiến 18 người vậy mà không có rơi xuống chút nào hạ phong trầm thương sinh không có tham chiến. Ngược lại mang theo hứng thú. Ở một bên nhìn xem Bỗng nhiên Tại trầm thương sinh bên cạnh thân Một đạo màu xanh lam lôi đình xuất hiện Chỉ thấy cái kia màu xanh lam lôi đình hóa thành một đầu dao long Hướng về trầm thương sinh mở cái miệng rộng Muốn đem trầm thương sinh nuốt vào trong miệng Hừ chỉ thấy trầm thương sinh khe khẽ hừ một tiếng Vươn tay ra Trực tiếp nắm cái kia màu xanh lam lôi đình hóa thành dao long Oanh trầm thương sinh trên tay hơi hơi dùng lực. Chỉ thấy cái kia màu xanh lam dao long nhất thời nổ tung lên. Hóa thành đầy trời màu xanh lam tinh quang. Tiếp theo tiêu trừ không thấy phúc trong hư không. Cậu thái tử xuất hiện. Hơi đỏ mặt. Phun ra một ngụm máu lớn. cái này màu xanh lam lôi đình hóa thành dao long chính là cậu thái tử thủ bút. Trầm thương sinh nhìn xem cậu thái tử. Cười ha hà nói. Cậu thái tử, làm sao ngươi muốn cùng chấm đánh một trận nhìn xem trầm thương sinh dạo bước hướng về chính mình đi tới. Cậu thái tử theo bản năng hướng về đằng sau vừa lui. Ngươi đừng tới đây trầm thương sinh mỉm cười. Lập tức trầm thương sinh trên thân chân long khí vận chuyển, chân khí màu đen đem trầm thương sinh cánh tay vần quanh. Đông hoàng văn tại trầm thương sinh trên cánh tay, một đầu đường vân dần dần hiển hiện. hiện. Đông Hoàng Hám Thiên Công đây là trầm thương sinh tại Đại Thần Thông trên sách dung hợp một loại Đại Thần Thông. Là trầm thương sinh trước mắt. Tại Đại Thần Thông trên sách. Dung hợp mạnh nhất Đại Thần Thông Đông Hoàng Hám Thiên Công lấy Đông Hoàng Văn vì quyền. Lấy chân long khí làm dẫn. Lay trời mà đi nguyên bản một số mình không thể dung hợp Đại Thần Thông. Tại lần bế quan này kết thúc về sau. Đông Hoàng Văn xuất hiện. Trầm thương sinh phát hiện. Chính mình vậy mà đều có thể dung hợp giống như kim ô khiêng ngày. Vỡ tan thương không. Từ trên trời giáng xuống. Đi tới cửa thái tử đỉnh đầu cửa thái tử gặp này. Trong mắt mang theo ngoan sắc. Hướng về lồng ngực của mình vỗ. pha một ngụm máu lớn phun ra mà cái này đoàn máu vậy mà không có tiêu tán. Cửa thái tử nhìn trọng chọc vào trầm thương sinh. Đây là người bước ta cổ thái tử liền vội vàng đem tay của mình vươn vào đến đoàn kia trong máu. Lấy máu làm dẫn. Lấy trời vì pháp. Lấy lôi vì võ vạn huyết thiên lôi trận oanh trên bầu trời. Một đảo giống như núi to đồng dạng lôi đình cột sáng. Hướng về cách kia kim ô khiêng ngày mà đến. Oanh trong trước mắt cả hai đối oanh cùng một chỗ. Phúc trong khoảnh khắc. Cửa thái tử thân thể tựa như là như diều đức xây một dạng. Hướng về nơi xa bay đi Còn không ngừng hướng về bên ngoài phun máu Mà trầm thương sinh lại là không nhúc nhích tí nào Gặp này trầm thương sinh một bước chân trời theo sát tại bay ngược cửa thái tử trước mặt Chân long nhiếp thiên quyền một quyền này Thế nhưng là trầm thương sinh tại đột phá chân long đồ cảnh giới thứ ba về sau Chính mình tất cả quyền pháp thần thông dung hợp lại cùng nhau về sau đàn sinh Chân long nhiếp thiên quyền một quyền. Nhiếp thiên oanh một quyền này không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Trực tiếp đánh vào cửa thái tử trên ngực. Làm tải trầm thương sinh một quyền đánh vào cửa thái tử trên ngực lúc. tại cửa thái tử trên ngực. Vậy mà nổi lên một bộ áo giáp màu vàng ấm. Đem cửa thái tử hoàn toàn bọc lại. Cửa thái tử liên tiếp đụng gãy vài toa đại sơn về sau. Vừa rồi dừng lại tháo bỏ xuống trên người mình lực lượng trầm thương sinh bản cung có phụ đế ban cho thiên thần khải giáp ngươi dùng cái gì phá cửa thái tử đứng lên nhìn xem trầm thương sinh dọn trầm quát thiên thần khải giáp đây chính là hắn phụ đế ban cho tại có uy hiếp tính mạng thời điểm sẽ tự động hiển hiện nói cách khác trầm thương sinh vừa mới một quyền kia đối mình đã có sinh mệnh uy hiếp nếu không phải như thế thiên thần khải giáp là không thể nào xuất hiện chầm thương sinh nhìn thấy thiên thần khải giáp nhất thời kinh dị một tiếng nhà có tiền hài tử cũng là tốt trầm thương sinh không khỏi phát ra một tiếng cảm thán nhớ ngày đó chính mình là thái tử thời điểm cỡ nào thảm a mỗi lần trên chiến trường cũng không biết muốn chảy bao nhiêu máu mà lại còn không biết mình cách này vừa lên chiến trường còn có thể hay không trở về nhìn nhìn lại người ta đến từ phụ thân yêu mến Nhận được uy hiếp tính mạng thời điểm. Còn có hộ giáp bảo mệnh Cửu thái tử cười nhạo một tiếng. Còn uổng cho ngươi là đế triều hoàng đế. Vậy mà như thế không có kiến thức Cửu thái tử nói ra. trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Chính mình vừa mới một quyền kia. Liền xem như một tọa nối lớn. Chính mình cũng có thể đưa hắn oanh thành bã vụn. Thế nhưng là cái này thiên thần khải giáp vậy mà không có chút nào hư hao. Phòng ngự lực kinh người A trầm thương sinh giật giật cổ tay. Vậy liền đánh nát nó là được rồi xoát tại trầm thương sinh trong tay. Một cây đen trường thương màu vàng ấm xuất hiện. Kim ô vì mũi thương. Long vì thân. Dâu vì anh thương này. Tên là Vạn Đại Hoàng Triều Vô Địch Trí Tôn Thái Tử ra 61 chương 599 trầm thương sinh chấm muốn di ngươi cửa tộc thương này. Tên là vạn đại hoàng triều trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều xuất hiện trong nháy mắt. Tại mũi thương. Vậy mà phát ra một tiếng kim ô đề minh. Trung quanh hư không. Xuất hiện một chút vặn vẹo. Thân thương thì là long thân. Từng mảnh từng mảnh màu đen long lân. Dưới ánh mặt trời. Lộ ra phá lệ lánh khúc. Thậm chí. Ở đâu màu đen trên vảy rồng. Tựa hồ lộ ra một cỗ khát máu vị đạo Chỉ bằng thứ này. Cũng muốn phá vỡ bản cung thiên thần khải giáp nhìn thấy trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều. Cửa thái tử trong mắt mang theo một tia khinh thường. Hoàn toàn chính xác. Trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều. Tại cửa thái tử trong mắt. Hoàn toàn chính xác không phải thần binh lợi khí gì. Thậm chí. Tại trầm thương sinh chính mình cho rằng. Vạn đại hoàng triều đích thật là rất phổ thông thần binh. Dù sao cái này vạn đại hoàng triều tại hắn là phàm nhân thời điểm đều đang sử dụng. Chỉ có như vậy. Trầm thương sinh lại phát hiện. Giờ này khắc này. Vạn đại hoàng triều tựa hồ mới chính thức hiện ra phong mang của nó. Nếu là thật sự phàm binh. Há có thể tiếp nhận trầm thương sinh lúc này một thân sức mạnh to lớn hiển nhiên là không thể nào vạn đại hoàng triều mũi thương một chút. Nhất thời, chung quanh trong hư không vậy mà nổi lên một chút gần sóng, hướng về bốn phía tán đi. Thiên thần khải giáp cửa thái tử cảm nhận được một cỗ phong mang đâm vào trên mặt của mình. Trong nháy mắt, nguyên bản khinh thị vạn đại hoàng triều cửa thái tử không lại xem thường. Liền vội vàng đem thiên thần khải giáp vận chuyển. Một khi thiên thần khải giáp bị kích hoạt bắt đầu, nó liền có thể bị khống chế trầm thương sinh vận chuyển chân long khí. Tại vạn đại hoàng triều trên thân không ngừng du tẩu. Mà vạn đại hoàng triều tựa hồ giờ phút này mới bị khai phong một dạng. Một chút xíu, một chút xíu phong mang, dần dần hiển lộ ra. Cửu chuyển hoàng thiên thông bị ngạn. Tam sinh nại hà ở nhân gian trầm thương sinh than nhẹ nói. Hoàng tuyển cuồn cuộn trên bầu trời. Tại cửu thái tử trước mặt. Bất ngờ xuất hiện một đầu màu nâu suối nước. Hướng về cửu thái tử mà đến. Suối nước ngàn vạn tích tích lộ ra khiếp người phong mang gặp này. Cửu thái tử không dám khinh thường đem chân khí của mình toàn bộ quán chú đến thiên thần khải giáp bên trong. Bản cung còn cũng không tin. Một thanh hạ giới thương. Có thể phá vỡ vốn phù đế ban cho thiên thần khải giáp cửu thái tử toàn lực nghênh đón cái kia phong mang lộ ra ngoài suối nước trầm thương sinh lúc này. Trong tay vạn đại hoàng triều phía trên. Quang mang đại thịnh Mang theo vạn đại hoàng triều Hướng về cửa thái tử hung hăng bổ xuống một chiêu này Gọi là hoàng tuyển nhưng Cái này còn chưa kết thúc chỉ thấy trầm thương sinh lần nữa đấu chuyển vạn đại hoàng triều Nếu là nói vừa mới là thủy Như vậy Lần này chính là hỏa hỏa là thái dương chân hỏa đại nhật chân hỏa cửa trọng thiên Nhật nguyệt lưu ly hóa vi tiên niết bàn vạn đại hoàng triều mũi thương Kim ô tựa hồ sống tới đồng dạng tại mũi thương phía trên một cái kim ô thư ảnh xuất hiện chỉ thấy cái kia kim ô thư ảnh vậy mà miệng ngậm Thái Dương Chân hỏa trong nháy mắt hừng hực đại hỏa nghiêng trời mà chảy nước nửa cách bầu trời bị Thái Dương Chân hỏa bao trùm không có khả năng Thái Dương hỏa diễm bên trong truyền tới cầu Thái tử tiếng rống bởi vì cầu Thái tử phát hiện chính mình thiên thần khải giáp Vậy mà xuất hiện dạn nứt, nhưng là rất nhanh. Cầu Thái tử cảm nhận được hoàng tuyền phong mang, cũng cảm nhận được niết bàn nóng rực rừng như đạt tới một cái nào đó điểm tới hạn. Oanh Cầu Thái tử trên người thiên thần khải giáp, tại một tiếng trong tiếng nổ vang, vỡ vụn ra làm sao có thể đây chính là phụ đế ban cho bản cung hộ mệnh khải giáp a, Cầu Thái tử vừa mới thoải âm rơi xuống, chỉ thấy vô số phong mang Từ trên người hắn sâu vào, xoẹt xẹt tựa như là xé rách một chương bố một dạng. Mũi thương đem hắn sinh sinh xé sách không cửa thái tử cảm thấy mùi vị của tử vong. Giống to, Trầm Thương Sinh, "Ngươi không thể giết ta, ta là Đại Huyền Thiên Đình thái tử thế nhưng là." Vô luận hắn làm sao hô, Trầm Thương Sinh lại không hề lưu tình chút nào. Trầm Thương Sinh trong chớp mắt đi vào cửa thái tử trước mặt, trong tay vạn đại hoàng triều bỗng nhiên một chút xuyên thủng cửa thái tử cổ họng ngươi ngươi làm sao dám giết ta ta thế nhưng là đại huyền lời còn chưa nói hết cửa thái tử thân thể bị vạn đại hoàng triều vô tình vỡ ra đến muốn chết trên bầu trời cửa thiên thần binh nhìn thấy chủ tử nhà mình bị giết nhất thời nổ khí mọc thành bụi thế nhưng là cũng là tại bọn họ phân thần thời điểm Tại bọn họ bên tay, lại vang lên một thanh âm. Lại còn dám phân thân các ngươi là cỡ nào xem thường chúc ta 12 cổ tiên nhất thời hai tay ghét ấm. Quang mang đem 18 vị cửa thiên thần binh bao phủ. Chuyển sinh luôn đại trận sinh tử luôn lấy sinh tử chi lực, ngưng tụ thành đại trận. Hào quang màu xám trắng, ngưng tụ thành một cách lớn như vậy nguyệt luôn hướng về mười tám vì cửa thiên thần binh càng không ngừng rào sát lấy các ngươi những thứ này hạ giới hèn mọn con kiến hôi a đáng chết toàn bộ các ngươi đáng chết mười tám vì cửa thiên thần binh bị cái kia màu xám trắng nguyệt luôn vậy mà chẳng ngang chặt đứt. thế mà tại cửa thái tử thần hồn cùng mười tám vì cửa thiên thần binh thần hồn đi ra một khắc này trầm thương sinh trong mắt thần thái sáng lên quân lâm thiên hạ chân long đồ đột nhiên bạo phát đi ra Vô cùng to lớn hấp lực. Đem thần hồn của bọn hắn triệt để nhìn ép vỡ nát. Hóa thành giữa thiên địa tinh túy nhất năng lượng. Tụ hợp vào đến quân lâm thiên hạ chân long đồ bên trong. Không cửu thái tử tại thần hồn câu diệt trước đó. Hoảng sợ nhìn xem trầm thương sinh hắn là thật dám a hắn vì cái gì dám a chẳng lẽ không biết. Hiện tại thiên địa đã thông sao chính mình một khi bỏ mình. Chính mình phụ đế khẳng định biết. Huống chi còn là thần hồn câu diệt ngươi chết không yên lành cửa thái tử thần hồn đối với trầm thương sinh gào rú một tiếng. Sau đó liền xe bị hắc long nhìn ép vỡ nát làm phiền ngươi quan tâm trầm thương sinh cười nhạt một tiếng. Thu lại vạn đại hoàng triều. Đem tất cả năng lượng tạm thời chứa đựng bắt đầu. Nơi này. Cũng không thích hợp bản thân luyện hóa. 12 cổ tiên đi vào trầm thương sinh trước mặt. Bề hạ, chúng ta đến đây phục mệnh trầm thương sinh nhìn thấy 12 cổ tiên, nhẹ gật đầu Xem ra bế quan hiệu quả cũng không tệ lắm 12 cổ tiên nhất thời nói Thần sợ hãi lôi đình thiên tung Trên đại điện Vạn lôi thiên cùng lôi đình thiên tung các trưởng lão tề tụ Xem ra Chúng ta xong vạn lôi thiên biết bên ngoài kết thúc Cửu thái tử đều bị giết Nhóm người mình Tính là gì người ta cỡ thái tử thế nhưng là đại huyền thiên đình thái tử ai nhân vật như vậy đều bị giết. Bọn họ đâu trầm thương sinh mang theo 12 cổ tiên. Buông xuống tại trong đại điện. Người chính là lôi đình thiên tông tông chủ trầm thương sinh một bước hướng về phía trước. Nhìn xem vạn lôi thiên vạn lôi trời vẫn không nói gì. Trầm thương sinh nói ra. Giải tán lôi đình thiên tông. Có thể sống một mạng trầm thương sinh lời mới vừa dứt Trong đó một vị trưởng lão lập tức đứng lên chuẩn bị nói chuyện. Nhưng ai biết. Mười hai cổ tiên bên trong. Một vị nữ tử áo xanh trực tiếp một kiếm đem vị trưởng lão kia chém thành hai nửa. Thiên ngoại thiên, tinh không phía trên. Đại huyền thiên đình là ai là ai trong điện kim loan. Huyền thánh thanh âm gầm thét lên. Lại là trầm thương sinh trầm thương sinh. Ngươi đây là tại muốn chết đã ngươi muốn chết chấm liền thành toàn ngươi chấm muốn di ngươi cửu tộc tại huyền thánh muốn hạ lệnh thời điểm một vị nội thị cuống quýt đến báo bề hạ không tốt đại chu thiên đình người tới nói chúng ta nhất định phải trấn thủ thiên dược vực nếu không chúng ta chính là cùng còn lại thiên đình khai chiến huyền thánh giận dữ hét cơ cung mít ngươi khinh người quá đáng vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi chương sáu trăm ta rất may mắn một mực là ngươi thiên ngoại thiên tinh không phía trên đại huyền thiên đình huyền thánh lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi trầm thương sinh huyền thánh đối với cái tên này tự nhiên là sẽ không lạ lẫm. giết mình con thứ ba thế nhưng là giờ phút này ở trước mặt hắn ảnh hưởng bên trong đúng là mình con thứ chín chết tình huống trước chấm muốn gì ngươi cẩu tộc huyền thánh gầm nhẹ thiên đình chi chủ con của hắn lại có hai cái đều là chết tại cùng tay của một người bên trong mà lại người này hay là cái gọi là người hạ giới cái này khiến hắn làm sao có thể không giận tại huyền thánh tức giận thời điểm vừa nghĩ tới còn lại thiên đình nhất thời càng thêm phẫn nộ đại chu thiên đình các ngươi đều đáng chết a cứ việc huyền thánh làm sao phẫn nộ thế nhưng là đối với đại chu thiên đình truyền đến sự tỉnh vẫn là muốn làm không hắn vốn là chín tòa thiên đình chấn thiên địa, nguyên bản là chỉ có tám tòa thiên đình. thế nhưng là trước đây không lâu, để chống một tòa đại vũ thiên đình không biết nơi nào đắc tội đại chu thiên đình, đại chu thiên đình binh phát đại vũ thiên đình, đem đại vũ thiên đình đạo thống toàn diện diệt sát thế nhưng là thiên đình vẫn là hậu quả, không có người nào có thể tiếp nhận bảy tòa thiên đình chấn thủ thiên địa rất khó nguyên bản có tám tòa, còn tốt điểm. Thế nhưng là đại chu thiên đình căn bản không quản thiên địa, trực tiếp xuất thủ diệt sát đơn giản phát số thiên du vực. Cách mỗi một vạn năm, tám tòa thiên đình luôn hồi chấn áp. Nói cách khác, đến phiên chính mình cũng cần tám mươi ngàn năm. Thế nhưng là lần này vốn là cần phải đại vũ thiên đình chấn áp, đại vũ thiên đình bị đại chu thiên đình diệt theo đạo lý rằng theo thứ tự suy ra xuống dưới lại hoặc là đại chu thiên đình đền bù từ đại chu thiên đình đến trấn áp nhưng còn bây giờ thì sao vài tòa thiên đình làm thứ gì nhường hắn đại huyền thiên đình trấn áp phải biết đại huyền thiên đình mới vừa từ thiên dụ vực đem thiên binh thiên tướng rút đi vừa mới trấn áp một vạn năm a cái này một vạn năm tại sao lại là mình thần châu đại lục đại chu thiên đình chỗ xoát xoát mấy đạo lưu quang từ thiên ngoại mà đến Cơ cung nít để cho chúng ta đến có chuyện gì sáu vị thiên đế toàn bộ đi tới đại chu thiên đình. Phong thần điện bên trong. Cơ cung nít một thân bạch bào nhìn xem đi tới thiên đế nhóm. Vừa cười vừa nói. Tiếp được xuống cũng là cái kế tiếp một vạn năm. Cần phải ai trấn áp thiên vực vực sáu vị thiên đế nghe xong. Trong đó một vị thiên đế trực tiếp mở miệng nói. Nguyên bản nên đại vũ thiên đình trấn áp. Thế nhưng là. Ngươi trực tiếp diệt đại vũ thiên đình. Có phải hay không là ngươi muốn tiếp quản chấn áp thanh âm bên trong mang theo một tia lửa giận. Rất hiển nhiên, vị này thiên đế đối với cơ cung nít trực tiếp đồng thủ diệt đại vũ thiên đình có không nhỏ nổ khí. Cơ cung nít tựa hồ không có nghe được hắn một dạng ánh mắt tiếp tục ở những người khác trên thân nhìn chung quanh. Theo đạo lý mà nói, Đích thật là đến lượt ngươi đại chu đến chấn áp vì cuối cùng thiên đế Trong mắt thần quang thiểm nhấp nháy. Cười ha hà nói. Không nói đến đại vũ thiên đình sự tình. Gần đoạn thời gian đến. Thế nhưng là có người tay chân không sạch sẽ chúng ta đã nói xong. Tam giới chưa khép lại trước đó. Ai cũng không thể vượt giới. Thế nhưng là. Chấm lại phát hiện. Có người. Vậy mà bắt đầu đối hạ giới có tâm tư lời này vừa ra. Mấy vị thiên đế sắc mặt hơi đổi một chút. Đây không phải nói nhảm sao hiện tại nếu là có thể kinh doanh tốt Đợi đến tam giới khép lại thời điểm Cái kia thu hoạch đơn giản không dám tưởng tượng Ai không có tâm tư lời này của ngươi là có ý gì vị kia thiên đế vừa cười vừa nói Lần này đại huyền thiên đế không có tới Ta muốn nguyên nhân trong đó mọi người trong nội tâm đều rõ ràng Đại huyền thiên đế phái chính mình con thứ chính hạ giới Hơn nữa còn mang người Cái này chỉ sợ là. Vượt biên giới A cơ cung niết đánh lấy long án. Thản nhiên nói. Nói đi. Này làm sao tính toán cơ cung niết vừa mở miệng. Nguyên bản còn muốn phản bác. Cũng không nói chuyện. Dù sao. Quy củ là bọn họ quyết định. Thế nhưng là đối mặt tam giới khép lại về sau dụ hoặc. Bọn họ cũng sẽ len lén làm một ít chuyện. Thế nhưng là. Vấn đề này tất cả mọi người tại làm a ngươi ngay mặt nói ra. Là mấy cái ý tứ a quy của dù sao cũng là chúng ta quyết định. Đại huyền thiên đế làm như vậy. Đích thật là có chút không ổn một vị khác thiên đế xem như thấy rõ. Đây là cậu thí hội nghị đàm luận. Cái này không phải liền là rõ ràng muốn làm đại huyền thiên đình sao bọn họ tuy nhiên đều là thiên đình. Thế nhưng là cũng là có mạnh có yếu a ngươi không có gặp cái kia đại vũ thiên đình sao không như cũ bị người diệt sao mà lại người ta đều không có thương đức gân xương đây chính là trinh lệch <cười> ha ha đại huyền thiên đình cơ cung niết cười lạnh hai tiếng đã không tuân thủ quy củ vậy sẽ phải bị trừng phạt như thế cái kế tiếp một vạn năm liền để đại huyền thiên đình tiếp tục chấn áp đi cơ cung niết nói thẳng còn lại sáu vị thiên đế có còn muốn mở miệng Thế nhưng là nhìn cơ cung miết liếc một chút về sau Bắt đầu giữ yên lặng Không thể treo vào đại huyền thiên đình làm huyền thánh biết hết thảy về sau Lần nữa nổi giận Cơ cung miết ta đi ngươi đại gia huyền thánh sắc mặt u ám bởi vì đây Hết thầy hắn đều hiểu vì cái gì Cái gì cầu thí hạ giới Hắn còn cũng không tin Hắn đại chu không có ở hạ giới an bài đó là không có khả năng hết thầy Đều là bởi vì lúc trước chính mình đánh cắp đại tần thiên triều thành tựu thiên đình cơ hội. Mà đại Chu thiên triều bởi vì đại tần thiên triều khí phận hiến tế. Mới trở thành đại Chu thiên đình. Thế nhưng là đại huyền không có tổ long mạch. Cho nên chỉ có thể xưng là ngụy thiên đình thế nhưng là. Đây cũng là thiên đình A hiện tại tám tòa thiên đình bên trong. Cũng không thiếu có huyền thánh lôi kéo mà đến. Tại đối mặt cơ cung niết thời điểm. Huyền Thánh tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ vậy mà sợ một vạn năm lại là một vạn năm hiện tại một vạn năm. Có thể cùng trước kia so sao tam giới khép lại đang ở trước mắt. Một vạn có thể làm bao nhiêu chuyện nếu là lúc trước. Huyền Thánh cũng liền nén giận. Nhưng là hiện tại Huyền Thánh không có ý định nhìn xuống đi. Người tới Huyền Thánh hét lớn một tiếng. Lập tức liền có nổi thì đi tới Huyền Thánh trước mặt truyền bát thái tử tới đông châu đại lục đại tần đế triều ở trong kinh thành một đầu trên đường nhỏ bạch khởi sau khi xuất quan trực tiếp đi lôi đình thiên tung ngươi không có gặp phải hắn sao từ hoán cảnh đi theo trầm thương sinh bên người hai người mặc lấy rất phổ thông trường sam đi tại trên đường phố không có lôi đình thiên tung có một chỗ lôi nhãn chắc hẳn hắn là muốn mượn dùng lôi nhãn trấn áp thực lực của mình đi trầm thương sinh vừa cười vừa nói toàn thân lộ ra một loại nhẹ nhõm đừng nói rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua từ hoán cảnh nở nụ cười xinh đẹp nói ra ta thế nhưng là chưa từng gặp qua ngươi nhẹ nhõm trầm thương sinh cười không nói mặt trời chiều ngã về tây nhiễm thấu nửa bầu trời đỏ ửng vẫy ở trên mặt đất cho người ta một loại tính mịt mỹ cảm ở kinh thành biên giới có một dãy núi, rất phổ thông núi, bất quá lên đầy lại là mọc đầy cây phong, thừa dịp hoàng hôn hình chiếu phong diệp như lửa, trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh an tính ngồi tại đỉnh núi, bỗng nhiên, còn tốt, vẫn luôn là ngươi ở bên cạnh ta, thật tốt trầm thương sinh nằm tại từ hoán cảnh trên đùi, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, Từ hoán cảnh ngón tay kéo trầm thương sinh vành tai tóc dài. Dừng lại. Ngươi đều nghĩ tới trầm thương sinh không có mở to mắt. Nói ra, kiếp trước đã qua, chúng ta bây giờ là kiếp này. Ta rất may mắn, có thể một mực là ngươi từ hoán cảnh ngón tay tiếp tục kéo, nhìn xem chân trời trời chiều. Chỉ còn lại có một nửa. Ta cũng rất may mắn, một mực là ngươi từ hoán cảnh đem mặt nhẹ nhàng dán tại trầm thương sinh trên chán cũng hy vọng một mực là ngươi vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi chương sáu trăm linh một bệ hạ thần trở về mặt trời chiều ngã về tây vách núi hai người lẫn nhau tựa sát an tính không người quấy dày dường như thời gian cứ thế mà đi không mang đi một áng mây màu một ngày này đại tần đế triều trên không trong tầng mây số mệnh kim long lắc bắt đầu chuyển động lăng tiêu điện phía trên. Trầm thương sinh trong đôi mắt thần quang chợt hiện, tướng gia phủ đệ lúc này, từ phúc cùng âm dương tử tại phủ đệ trung quanh bố trí xuống đại trận. Hồn quy lai hề tử phúc cầm lấy chiêu hồn phiên, càng không ngừng đung đưa. Dựa vào cái gì a, túng gia phủ đệ trên không, một đạo trong suốt bóng người không ngừng giãy giụa lấy. Mà đạo nhân ảnh này rõ ràng là lý thông cổ đại tần đại thần trong triều một trong lý thông cổ ta không phục dựa vào cái gì là ta lý thông cổ lớn tiếng gào thép thế nhưng là đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì tác dụng chỉ thấy từ phúc nhìn xem lý thông cổ thản nhiên nói ngươi bất quá là tướng ra một đạo văn khí biến thành cũng dám tạo phản hay sao hồn quy lai hề vù vù bỗng nhiên trên bầu trời cuồng phong gào thép Đem Lý Thông Cổ trong nháy mắt cuốn lại Từ phúc trong tay chiêu hồn phiên phát ra một vệt thần quang Nhất thời đem Lý Thông Cổ lôi kéo tiến đến Trầm Thương Sinh cùng từ hoán cảnh lúc này đi vào trước phủ đệ Từ hoán cảnh nhìn xem Lý Thông Cổ bị chiêu hồn phiên thần quang lôi đi Hỏi Lúc này sẽ không tính sai Trầm Thương Sinh nói ra Bọn họ vốn chính là bản tôn một bộ phận Hiện tại mở ra linh trí Không muốn trở lại bản tôn trên thân mà thôi. Thật tình không biết. Nếu là bản tôn triệt để tử vong. Như vậy. Hắn cũng sẽ chết hắn chết. Bản tôn không nhất định chết. Nhưng là bản tôn chết. Hắn nhất định sẽ chết từ hoán cảnh biết những thứ này. Bất quá. Bây giờ nhìn lấy. Tựa hồ là đang thôn phể người khác một dạng. Năm đó thật không biết từ phúc còn có bản lãnh này đây hết thảy. Tự nhiên đều là từ phúc công lao năm đó đại tần hủy diệt thời điểm. Là từ phúc thi triển phương pháp này. Nhưng đại tần mỗi cái quan viên có thể nhảy vọt luôn hồi. Chỉ cần đế vương vẫn còn. Cuối cùng cũng có một ngày. Những thứ này linh trí đều sẽ tới đến đế vương bên người. Mà bọn họ bản tôn. Cũng sẽ thời gian dần trôi qua thức tỉnh không có người nào chết. Bất quá là quý vị mà thôi trầm thương sinh nói ra oanh trên bầu trời một thanh âm vang lên lôi tại mọi người bên tai chấn khai tướng gia phủ để đại môn chậm rãi mở ra một vị mặt lấy thư sinh trung niên nhân chậm rãi bước đi ra đi vào trầm thương sinh trước mặt ngang nhiên quỳ xuống thần lý tư trở về tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế trầm thương sinh nhìn xem lý tư hỏi Hiện tại ngươi gọi là Lý Tư, vẫn là gọi vương bất thiện Lý Tư mỉm cười. Nói ra, bề hạ, thần hiện tại, vẫn là gọi vương bất thiện tương đối tốt. Lý Tư đã chết, hiện tại còn sống, là vương bất thiện tốt trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Từ phúc sắc mặt có chút tái nhợt đi vào trầm thương sinh bên người. Từ đại nhân đã lâu không gặp vương bất thiện nhìn thấy từ phúc cười hỏi. Từ phúc trở nhìn vương bất thiện liếc một chút. Ngươi lần này thế nhưng là tiêu hao không ít. Đây là có chuyện gì lý tư. Cũng chính là vương bất thiện trên mặt. Lộ ra một nụ cười khổ. Từ đại nhân có chỗ không biết. Thần hồn của ta căn bản không có nghĩ lại chỗ. Một cách đang cùng theo vương tướng quân. Bất quá. Vương tướng quân tựa hồ có thể cảm nhận được ta tồn tại. Mà tại chúng ta đại tần tấn thăng một khắc này. Ta mới tìm được trở về đường. Ta thế nhưng là phiêu bạc không biết bao nhiêu năm từ phúc nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này xem ra ngươi năm đó còn là thật xui xẻo. Vậy mà không có biến thành cho bùi vương bất thiện trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Thật không biết là ai dở trò vượt. Những năm này không chỉ một tia khí vẫn không có đạt được. Ngược lại tai nạn liên tục trầm thương sinh nghe nói như thế về sau. những mày ngươi cũng không có đạt được một tia khí vận từ phúc nhìn xem Trầm Thương Sinh, nhìn nhìn lại Vương Bất Thiện. Ta cũng không có đạt được qua Vương Bất Thiện nhất thời nói ra. Điều đó không có khả năng a bệ hạ thế nhưng là thống nhất Hoa Hạ đại đế a vạn tộc về thống. Đủ để được xưng tụng xưa nay chưa từng có thiên cổ đại đế. Hậu nhân chẳng lẽ cũng không biết sao Trầm Thương Sinh cao mày nói, là có chút không có khả năng. chấm tại tới thời điểm Có một vị trẻ tuổi trên thân đích thật là có mang thiên tử chi khí. Thế nhưng là chấm nhớ đến. Chấm đem hắn thiên tử chi khí cầm đi a chẳng lẽ tại chúng ta rời đi về sau. Lại phát sinh biến hóa gì vương bất thiện lắc đầu. Bề hạ quên đi thôi đều đã qua, về sau nói không chừng sẽ biết. Khâm thiên giám. Từ phúc vương bất thiện hai người ngồi đối diện. Trung gian một phương bàn cờ. ngươi nói. Ban đầu ở thế giới kia Chúng ta đi theo bệ hạ thống nhất vạn tục Thế nhưng là vì cái gì chúng ta sau khi chết Liền một chút số mệnh chi lực đều không có đạt được ngươi Chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao vương bất thiện tay cầm bạch tử Nhẹ nhàng rơi xuống Thản nhiên nói có gì hiếu kỳ đều đi qua Từ đại nhân ngươi nếu là như thế nắm mê đối ngươi tu hành cũng không tốt Từ phúc rơi xuống hắc tử Cười ha hà nói Ta cũng không tin ngươi không hiểu kỳ vương bất thiện tiếp tục xem bàn cờ. Thản nhiên nói. Thì phi công tội. Đó là hậu nhân bình luận. Chúng ta sau khi chết lấy được số mệnh chi lực bất quá chỉ là hương hỏa. Đạo lý dễ hiểu như vậy. Từ đại nhân chẳng lẽ không hiểu không từ phúc cười khổ. Trung quy là có chút không thoải mái. Chúng ta chỉ cần làm tốt. Chúng ta chính mình sự tình là được rồi. Vương bất thiện nói ra. Còn có ai trở về mạch khởi. Mông nhị đúng. Mông nhị bây giờ gọi mạnh hoán ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gần nhất bệ hạ làm thịt một cái thiên đình thái tử. Từ phúc nói ra. Vương bất thiện ngước mắt nhìn từ phúc. u, V, Quy. Quy. Mơ. Còn về có người tới. Từ phúc nghi hoặc nhìn vương bất thiện. Vương bất thiện nói ra. Đến lúc đó có thể lại làm thịt một cái. Lạc cạch bạch tử rơi xuống, hắc tử thua ngươi thua vương bất thiện đứng dậy, rời đi khâm thiên giám. Nhìn xem vương bất thiện rời đi bóng lưng từ phúc cảm thán một tiếng. Vẫn không thay đổi à, trong thế giới này. Ngoại trừ tối tâm. Chính là giết hại cái thế giới này. Đã từng có một cái tên. Đại tần Nam Thiên Cung năm đó tất cả hiệu chung đại tần chủng tộc đều ở nơi này. Thế nhưng là... Năm đó đại tần bị thua về sau đại tần nam thiên cung bị chém đức, bây giờ đang ở vô tận trong hỗn độn phiêu lưu lấy, đều đã bao nhiêu năm, ngươi có hết hay không tất cả mọi người không ra được, ngươi còn không hài lòng vạn núi đổ mạch, vô tận màu đen chiến giáp, phía trên nhuộm máu tươi, huyết dịch đã khô cạn, một mặt tàn phá hắc long kỳ vẫn là nghênh phong phiêu đẳng, Kinh thường thương không hắc giáp quân phía trước, thì là một vị đại tướng, Màu đỏ áo tràng, lúc này đã biến thành màu đen Đó là máu tươi khô cạn về sau nhan sắc Đây là sau cùng bán thiên triều hai cái chủng tộc hổ lang chi tộc bôn lôi hổ cùng khát máu sói như thế Diệt sạch đại tướng mở miệng nói Lập tức, sát khí ngút trời Vốn chính là tối tăm thế giới, lúc này lại nhiều một chút chu lên thanh âm Tựa hổ qua một tháng Tướng quân, diệt sạch đại tướng nhìn phía xa, ánh mắt lộ ra tưởng niệm. Tướng quân, Nam Thiên Cung cũng muốn phá nát. Còn tốt, chúng ta tại Nam Thiên Cung phá nát trước đó, tự tay giết những cái. Kia phản đồ đại tướng sau lưng phi phong vù vù rung động. Các ngươi nghe, ta tựa hồ nghe đến về nhà thanh âm vị kia đại tướng nhẹ giọng nói.